Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ không thấy về đây Ông hai lắc đầu bảo Thì khi chết nó chưa có chồng Làm gì mà có con được chứ Nghe vậy Lập há hốc miệng ra Rồi run giọng nói Chẳng lẽ Chẳng lẽ Ông hai gạn hỏi luôn Chuyện gì vậy con Phải một lúc lâu sau Lập mới bình tĩnh lại Anh ta kể lại đầu đuôi câu chuyện Vừa nghe xong Ông hai như người gặp ác mộng kêu lên Ngôi nhà đường cây sung Lập hỏi lại Nhà ở đường cây sung là nhà ai vậy cả Ông hai gần như thất thần Nhà đó, nhà đó giờ ông như không còn nói được nữa Mặt tái xanh Người run lên lạ lùng Ba, ba sao vậy Hai mạnh không còn tỉnh nữa Người ông đã lạnh như băng Lập hốt hoảng tri hô lên Có ai ở nhà không Cứu, cứu ba tôi với kìa Lập có gọi cũng bằng thừa thôi Bởi vì trong nhà ngoài cha con lập ra, đâu còn có ai khác nữa. Mồ côi mẹ từ khi lên 10 tới giờ, chỉ có người chị thì đã đi lấy chồng xa mấy năm nay. Còn lại những anh chị em khác thì khó nuôi, nên đã chết hoặc xảy thai ngay từ nhỏ. Chỉ có một bà cô họ xa, nhưng mắc chứng ngãnh ngãng, nên lúc ở lúc đi, chẳng khi nào thấy mặt, cũng may. Ông hai chỉ bị choáng một lúc, sau đó tỉnh lại ông nhìn con, hỏi trong nỗi lo sợ. Nó, nó đâu rồi? Lập Ngọc Nhiên, nó nào ba? Thì cái con nhỏ đi nhờ xe con đó, khi tới ngã ba cây sum thì bỗng cô ta biến mất tăm, y như là ma vậy. Con nghĩ chắc cô ta sợ con đòi tiền xe nên chuồn nhanh xuống thôi. Ông Hai nhẹn thở dài, không phải vậy đâu, tai họa đó. Lập tưởng cha mình mệt nên nói sảng, anh liền hỏi lại, ba Ba nói tai họa gì chứ. Ông hai vội đứng lên lào đào bước khiến Lập càng hốt hoảng. Ba, ba ngồi nghỉ đã. Nhưng ông hai mạnh đã xua tay. Để ba. Và ông suýt ngã mấy lượt rồi mới lần về tới phòng mình. Vừa vào phòng ông đóng ngay sầm cửa lại trước sự lo lắng của Lập. Anh muốn gõ cửa nhưng biết cha mình sẽ không mở đâu cho nên chỉ biết đứng tần ngần một lúc rồi bước ra sân. Từ bên ngoài bà cô tư lượng của Lập chạy nhanh vào, vừa chỉ tay ra hàng rào dâm bụt, vừa nói nhỏ như sợ ai đó nghe thấy. Có, có cô gái, cô gái đẹp lắm, đang kiếm mày đó Lập. Vừa nghe nói thế, Lập giật mình. Cô gái đẹp ư, cô ta đâu rồi? Và anh chạy đi ngay mà không cần câu trả lời của bà cô. Ra ngoài nhìn hướng trên hướng dưới không thấy ai, Lập lại lầm bẩm. Có ai đâu chứ? Chỉ thấy thoang thoảng mùi thơm đưa lại. Lập phát hiện ra có một chiếc khăn tròn vướng ở cổng giao. Khăn của cô ta đây rồi. Đúng là cái khăn mà Lập nhìn thấy cô gái lạ choàng trên cổ khi đang ngồi trên xe. Phải cô ta chăng? Rồi Lập cắm đầu chạy một mạch về hướng ngã ba cây sung. Đường cây sung tuy chỉ cách nhà anh chưa đầy hai cây số. Nhưng lâu lắm rồi Lập chưa đi qua. Phần vì nơi đó đường hư hỏng khó chạy xe. Ngựa hay bị sụp ổ trâu què chân, nên cánh xe thổ mộ như Lập luôn tránh được khách đi qua đó. Người trong xóm cây sung muốn đi xe ra chợ thường phải lội bộ qua ngã ba. Đứng ngay ngã ba quan sát một lúc lâu, cuối cùng thì Lập quyết định men theo con đường đất để đi vào. Cách chừng 500 thước thì ngay trước mắt Lập hiện ra ngôi nhà ngói ba gian xây theo lối cổ cất trên nền cao, nổi bật giữa khu vườn trồng nhiều loại hoa. Mà trong đó chắc là nhiều bông lai, hương thơm tỏa ra tận ngoài ngõ. Cậu tìm ai vậy? Có ai đó hỏi ngay phía sau. Lập quay lại thì thấy một cụ già đang quan sát mình rất kỹ. Anh phải lên tiếng giải thích. Dạ, cháu tìm một người quen. Cứ nghĩ là cô đó ở trong nhà này. Cụ già tặc lưỡi. Nhà này bỏ hoang từ lâu rồi. Có ai ở đâu mà kiếm tìm chứ? Dạ, cháu không biết. Lập cuối chào cụ già rồi bước sang ngôi nhà khác. Nhưng con đường đó có đến hàng trăm ngôi nhà, phần nhiều nhỏ hơn, hầu như giống hệt nhau, không làm sao tìm ra dấu vết. Anh đành dừng chân hỏi thăm một chị luống tuổi. Ở xóm này chị có biết một cô gái ăn mặc theo người thành thị? Lập hỏi chưa hết câu, chị kia nói rất nhanh. Cô phải là cô bạn áo dài màu hồng đi giày cao gót không? cô ta vừa mới vào trong ngôi nhà hoang của ông hội đồng Thiệp đó, có lẽ là tính mua nhà đó hay sao mà mấy hôm nay đã thấy có mấy người tới luôn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net